các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Nhất tiết cảnh cô hoa chiếc cách đó không lâu thì ba hồn bảy vía thằng Nhớ bay đi quá nửa. Thằng Nhớ chạy bán sống bán chết gầm gào lên, dân làng đút đuốc sáng rực rồi hỏi nhau ra đó. Quả nhiên người ta phát hiện xác của quên được treo cổ lủng lẳng, cái xác khẽ đung đưa ở trong gió. Tiếng dây thừng thít chặt cổ họng của nó cọ vào cành cây, tạo nên những âm thanh nghe đến rợn người. Lão tránh cho người khám xét qua loa rồi đồn ra là thần trùng bắt mạng. Thành thử là dân làng hoảng sợ hò nhau chôn con quyên ngay, lại góp tiền thuê thầy bùa về trấn niệm vong linh của nó. Lão tránh cho rằng mọi sự đã an bài, tên quan già sau đó tuyệt nhiên không làm phiền đến lão, nên lão lại ra sức khà hiếp bóc lột dân làng, có phần còn hơi khắc nghiệt hơn lúc trước. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như ngàn đời nay ở cái làng thượng này, Cường hào ác bá tha hồ đè đầu cưỡi cổ dân đen. Cho tới một đêm tối trời làng thường trại có một cơn gió tanh mưa máu. Tất là tròn một trăm ngày quân quyên thắt cổ ở cây gạo đầu làng. Thằng Mót sau khi xem xét đám gia nhân kẻ ăn người ở trong nhà thì trở về buồn để nằm ngủ. Vốn dĩ sau vụ đó lão tránh tin tưởng nó nhiều phần lại cho nó thêm tiền và cất nhắc làm chân coi sốc công việc ở trong nhà. Trong một nghiêm nhiên là không phải động chân động tay, lâu lâu lão tránh có việc ra ngoài, hắn chỉ việc làm theo cái chân điếu đó rồi lại trở về nhà mà thành thôi. Sau khi nốc cạn bầu rượu đá với ít sái thuốc lão tránh ban, hắn thấy trong người khó chịu bèn cởi trần leo lên giường ngủ. Chẳng biết thiếp đi bao lâu, tiết khí trên khóm che dài chồng sắt bờ ao sâu nhà, vọng ra tiếng gọi hồn thi thảm của con quạ đen nào đó, hắn mới giật mình thức giấc. Với lấy thấm chăn mỏng kéo lên ngang ngực, hắn cố dỗ mình nhưng không thể nào chụp mắt nổi vì đầu óc đang căng cứng vì cút rượu tối qua. Tiếng quả mỗi lúc buồn lớn dần làm cho hắn trao mày chửi động, tiền sư nhà mày làm cho bố mày thức giấc. Nhưng mà con quả dường như thi gan lại càng trồng đít lên nhắm thẳng căn nhà mở gạo lên vắng óc. Phòng của hắn lại sát cảnh khóm tre nên những âm thanh khẳng đặc đó cứ rội đến vắng óc. Điện Thiết hắn lồm cồm ngồi dậy rồi mon men vớ đích cùng đá nhỏ cứ lòng bàn tay, từ từ tiến ra sâu nhà rồi lấy hết sức bình sinh ném con quả. Con quả chỉ bay lên một lúc rồi lệ đậu xuống ngọn tre nhìn hắn chằm chằm. Bất chợt hắn thấy sống lưng của mình nổi hết gai ốc, một luồng gió lạnh làm cho hắn co rúm mình mày, nhanh chóng trở vào khép chặt cửa nẻo, leo lên giường trùng chân kín mít. Hắn trở mình chằn trọc trên giường. Hay ngành con quả hằn lên trong đầu làm cho hắn chợt ớn lạnh. Đang miên man suy nghĩ thì góc phòng chợt phát ra những tiếng cọt kẹt điển đậm một ăn gỗ. Lắng tai nghe kỹ thì giống như tiếng ai đó lấy dây thừng cọ vào cây sà gỗ. Hắn dùng mình theo phần xạ tự nhiên, ngồi bật dậy nép vào thành giường mà nhìn chằm chằm vào góc phòng tối như hũ nút. Một giây trước thôi hắn nhận ra tiếng cọt kẹt đều đặn, nhưng mỗi lúc bột lớn đang rọi vật tai của hắn. Chính là tiếng dây thần thắt cổ con quyên trên cảnh cây gạo cách đây đúng trăm ngày. Tiếng còn kẹt đột nhiên im mặt trả lại không gian tính mịch và tối như hũ nút. Đôi mắt dần dần quen với bóng tối. Hắn đỉnh thần mấy phần rồi lầm bầm điều gì đó trong cổ họng. Ngay lúc tầm trí của hắn chỉ hoãn lại thì một tiếng bịch khô khóc vọng ở đâu đó bên hông nhà. Ngay như tiếng dừa khô rơi xuống. Hắn đỉnh thần mon men ngó ra ngoài cửa sổ. Dường của hắn kê sát cạnh cửa sổ, hướng ra cái ao để lấy gió mát, cho nên chỉ cần thọ cổ ra là thấy hết toàn cảnh phía sau căn nhà. Lúc mà hắn vừa hé mắt ra ô cửa, thì hồn viên hắn lên mây, hai mắt lạc thần, đái tổ cả da chiếu. Vì ngay lúc đó một cây đầu lâu đã áp sát bên ngoài cửa sổ từ lúc nào, tức là cách hắn đúc một tấm phên liếp mỏng. Án ác hầu trợn mắt vì nhận ra đó là đầu của Quyên. Hai hốc mắt lồi ra bằng cái đèn dầu, khôn mặt đã chóc ra thành tường mạng, lộ ra cả hàm răng dính để buồn lầy. Cái đầu lâu bốc ra mùi hôi thối như là sắc chuột chết lâu ngày, đang từ từ thẻ ra cái lưỡi xám ngoét, đầu lưỡi đã bị mất đi một đoạn. Từ cái cổ hỏng đen ngòm tanh tuổi đó, một chàng cười thiết thiết vọng ra, phà vào mặt mũi của gã mùi hôi thuyết cực độ làm cho hắn té ngửa ra giường úa a ú ớ. Ba hồn bảy vía chưa nhập xác thì trong góc phòng chợt vang lên tiếng thở dài não nề, sau đó là Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net